Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là công an hả? Cháu của gì quá giỏi là có biết chọn người nữa. Được rồi, mấy đứa đi chơi đi, chiều nhớ về sớm ghé qua gì nhá. Lan sung sướng nhìn bà lăng so, rồi chào toan quay đi, thì tiếng của bà so gọi giật lại. Lan, dì bảo, nhớ đi đâu thì đi, nhưng mà tuyệt đối phải về trước 5 giờ chiều, và quan trọng là không được bước chân lên núi mà. Lan vâng dạ rồi bước đi nhanh ra ngoài cửa. Phía sau bà lăng so nhìn theo bóng dáng của năm người dần khuất vào trong con đường nhỏ dẫn ra suối mơ. Ánh mắt của bà tỏ rõ sự lo lắng và sợ hãi. Con đường dẫn ra suối mơ hai bên đều là những cây cối um tùm rậm rạp. Vừa đi nhóm người của Lan vừa phải lấy tay gạt những cành cây nhỏ vướng lối để bước đi. Tuấn liền hỏi. Xe em bảo anh là ở đây mọi người thường xuyên ra tắm. Mà sao lối đi này anh thấy dường như là không có người qua lại. Lan lắc đầu trả lời. Em cũng không biết đâu nhưng mà em cũng thấy cây cối mọc um tùm chắn cả lối đi thế này thì chắc mọi người trong bản cũng đã lâu không có ai đi qua nguyệt đi phía sau liền chen vào câu chuyện của hai người hay là lâu quá rồi chị không về rồi dẫn bọn em đi lạc đường đó hoặc không thì có thể dân bản của mình tìm ra được con đường khác để đi lan vừa lấy tay gạt đi những cành lá vừa đáp chỉ chắc là không nhầm đường đâu nhưng mà có thể mọi người đã đi làm bằng đường khác ra suối mơ rồi cả năm người lại tiếp tục bước đi bước qua một chặng đường khá dài thì cũng thoát ra được con đường nhỏ. Quãng đường ra suối mơ lúc này đã rộng rãi hơn, tiếng kêu, tiếng chích chòe rồi cả tiếng chào mào hót líu lo vang cả cánh rừng đủ cho mọi loài hòa quyện với nhau, tạo thành một bản nhạc vô cùng đặc biệt mang đậm chất âm hưởng của núi rừng, làm cho năm người tỏ ra vô cùng thích thú. Bình lại tiếp tục tỏ ra ngang hái đi trước, giơ chiếc điện thoại của mình ra bấm liên tục. Đang say sưa thì có một thứ gì đó nhảy vụt qua trước mặt, làm cho bình giật bắn mình hết toáng lên, đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Trước mặt của bình lúc này là một con mèo rừng, hai mắt của nó đang nhìn thẳng vào bình một cách dò xét. Trên người của nó ngoài những vết lốm đốm như là lông của những con báo hoa, thì có những vệt đốm đen sậm đã biết lại như là máu khô. Nó cứ đứng nhìn bình rồi dường như nó cũng đưa ánh mắt dò xét cả bốn người còn lại rồi sau đó nó nhảy thẳng vào bụi cây và biến mất hương thấy vậy liền biểu môi nhìn bình rồi nói đã hay giật mình là còn cứ thích đi đầu từ hôm qua đến giờ ông hét ầm lên mấy lần rồi đó làm tôi đau đến hết cả tim ông tính dọa chết mọi người chắc lan liền nói thôi đi lại cãi nhau như là mổ bò rồi có con mèo rừng thôi có cái gì mà phải sợ thằng bình từ giờ đi sau cùng với hương và nguyệt để cho chị với anh tuấn đi trước bình dường như là vẫn chưa hết hoảng sợ vội chặt lấy chiếc điện thoại ở dưới đất rồi đi lại phía sau ánh mắt vẫn liên tục đào sang hai phía tuấn ban nãy cũng đã kịp quan sát kỹ con mèo trong lòng của anh bây giờ cũng tỏ ra khá phân vân Hình như trên đầu của con mèo là máu đã khô và biết lại bộ lông của nó máu ở đâu có thể nhiều như vậy vừa đi vừa suy nghĩ tuấn tỏ ra khá trầm trọng khi lan cùng mấy đứa nhân viên thì thi nhau chụp lại cho mình những tấm hình kỷ niệm Tới suối mơ thì khung cảnh hai bên suối khiến cho cả năm người ngỡ ngàng. Hai bên đều là những hoa đủ màu sắc rực rỡ, tỏa ra một mùi hương thơm ngào ngạt, đủ mọi loại ong bướm đang dập dờn trên mặt suối. Những chiếc điện thoại lại tiếp tục phải làm việc hết công suất của mình. Đến cả ngay cả Tuấn, một người không bao giờ thích chụp ảnh, lúc này cũng phải lôi trong túi ra chiếc điện thoại của mình, rồi chụp liền lấy mấy bức. Tuấn bước lại ngồi trên một mỏm đá. Nước suối róc rách chảy nghe vô cùng nhẹ nhõm và thư thái. Lan cũng tiến đến cảnh sát Tuấn rồi đưa chiếc điện thoại của mình cho Tuấn rồi đúng hiểu. Anh cầm lấy rồi chụp ảnh cho em. Tuấn mỉm cười đưa tay véo nhẹ lên má của Lan. Vâng, tuân lệnh xếp. Tuấn dứt lời thì Lan đã sắn chiếc quần lên đến đầu gối rồi lội xuống suối. Bà đứa nhân viên thì biết ý muốn để cho Tuấn và Lan có không gian riêng cho nên cũng đã chọn một chỗ đẹp có khoảng cách đủ xa không đàm phiền cho đôi tình nhân trẻ cả ba đứa đều nhảy xuống suối lấy nước té nhau chơi đùa vui vẻ thì trần nguyệt cảm giác có thứ gì đó đang quấn đi chân của mình nguyệt lấy chân hất nó ra nhưng không sao có thể hất ra được dường như càng hất thì nó lại càng quấn chặt hơn nguyệt bèn cúi xuống thò tay để gỡ cái thứ đang quấn vào chân của mình khi cái thứ đó vừa được nguyệt nhấc lên khỏi mặt nước thì nguyệt vội vàng hét toáng lên kinh hãi theo quán tính Nguyệt vứt thẳng nó lên trên bà. Ở phía xa nghe tiếng hét của Nguyệt, Tuấn và Lan lại chạy lại. Lan lo lắng hỏi Bình, có chuyện gì mà Nguyệt lại la toáng lên như vậy em? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện